Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Sẽ xem nhẹ Từ khi kết hôn cho đến bây giờ Anh chưa bao giờ thừa nhận mối quan hệ vợ chồng này cả Bây giờ lại muốn tính rủ Tự hồ Như là có một chút tiểu nhân đi Nhưng mà người vẫn nộ thì không thể nói đạo lý Họ nói hiện tại anh thật sự là vô cùng tức giận Anh đã sống được gần 30 năm Nhưng đây là lần đầu tiên Bản thân vì phụ nữ mà lại tức giận đến vậy Quản lý phòng kế hoạch vừa vặn Từ chỗ này đi tới Từ xa nhìn thấy mặt lão bàn đang đứng cùng nhân viên cô mình là lương tiếu mặt, tự hồ có một chút không thoải mái. Cô cảm thấy lá gan của mình to hơn bình thường, rất là cẩn thận đi đến bên cạnh hai người. Vốn là định lên tiếng gọi lão bàn, không biết vì sao còn chưa kịp mở miệng lại đổi lấy một cái nhìn hùng hăng từ đối phương. Thần là một thủ trường ngành cô cờ nhân lại dám dùng túng công nhân viên tùy ý riêng nghỉ. Cao tiểu thư, mà kệ cô ta có ý gì, phạm sai lầm thì chắc chắn phải nhận trừng phạt của công ty. Cấu trừ toàn bộ tiền lương và tiền thưởng tháng này của cô ấy. Mặt khác, bảo cô viết một bàn kèm điểm 10 vạn chữ, đưa đến văn phòng cho tôi. Nói xong một hơi, anh Hùng Tuận trở mắt nhìn về mặt kinh ngạc của lương tiếu mặt. Quý triết nam lãnh cốc xoay người, mà kệ hai người còn lại đứng ở nơi đó. Tiếng dừng xe do to như vậy, lương tiếu mặt và quản lý phòng kế hoạch giống nhau đều là kiếp sở, rất nhìn theo bóng sáng của tổng tài một cái. Tôi, lộ thai của tôi không phải là có vấn đề rồi chứ. Trở lại văn phòng, quý Việt nam đang tức giận rút cuộc tình táo lại một chút. Nghĩ đến lúc nãy mình vừa mới thất thú, anh bắt đầu kiềm điểm xem bản thân có phải đã quá ngây thơ rồi hay không? Cô muốn đi đâu? Muốn ở cùng một chỗ với ai? Vốn chính là sự tự do của cô, nhưng anh lại có thái độ khắc thường, bắt đầu chú ý, để ý, phẫn nộ, thậm chí là ghen tuông. Đến ngay cả chính anh cũng không thể nào tin được, thời nhỏ anh đã được dạy là phải vô cảm với mọi việc thậm chí vài năm trước có một người phụ nữ bởi vì rất thích anh nhưng không thể nào yêu anh được chụp ảnh mình trước mặt anh tuyên bố muốn tự sát anh cũng không từng nhăn mặt lấy một chút nào cả nội tâm của anh luôn ở trong trạng thái lạnh lùng vô tình bây giờ cư nhiên lại có thể biết gan sao ác mà lường thiếu mặt kia rốt cuộc từ lúc nào đã đi sâu vào trong lòng của anh như vậy quý chết Nam phiền chán không ngừng hồi tưởng lại từng khoảnh khắc ngắn ngủi khi hai người ở bên nhau hồi bé Cô là một sinh vật mà anh không thể nào hiểu được. Yên vui sáng rủa, tự như một ánh mặt trời trói lại, có thể dễ dàng hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Có lẽ từ nhỏ, anh đã bắt đầu ghen tị với vận mệnh tốt của cô. Cô không có áp lực từ gia đình, không cần vì cơ thế gia nghiệp mà phải đánh mất thời gian hồn nhiên của tuổi thơ ấu. Cô có thể lớn tiếng cười vui vẻ khi thời, cũng có thể khóc to khi buồn, mà anh thì ngược lại với cô. Cuộc sống từ khi sinh ra đã được người khác an bài hết thảy. Chie cần có một tia phản kháng, sẽ đổi lấy sự không tha thứ của cha mẹ. Tuy rằng biết mình có vị hôn thê từ lâu, nhưng anh đang ở trong quá trình trưởng thành nên đã sinh ra địch ý cực kỳ mãnh nhiệt đối với vị hôn thê này. Cho nên hiệp ước 3 năm chẳng qua là kỳ hạn để anh có thể dễ dàng tha thứ cho sự tồn tại của cô. Anh từng thập phần khẳng định rằng 3 năm sau, anh và cô chắc chắn sẽ trở thành người xa lạ. Thế nhưng hiện tại lại như thế nào? Tâm lạnh như băng mặc cứng rắn của anh cơ nhiên không chịu nổi những trò trêu chọc nhẹ nhàng của cô, chỉ vì cô không về nhà một buổi tối, anh cứ như vậy mà mất ngủ. chỉ vì cô đi xe của một người đàn ông khác, anh liền nổi giận muốn lớn tiếng tuyên bố cô là vật sở hữu của mình. đúng là gặp quỷ. hết thảy những việc này căn bản đã vượt qua tầm khống chế của anh. ngay khi quý triết nam đang ảo não hết sức, thì di động đột nhiên vang lên, là một lão khách ở trên thương trường. Đêm nay đối phương tổ chức tiệc thọ 80 tuổi ở khách sạn Khải Duyệt, hy vọng anh có thể lãnh diện tham gia. Lúc này ở phòng kế hoạch, Lương kéo Mặt thấy quản lý cao phòng kế hoạch xinh đẹp, tinh thần rất tốt đi đến bên cạnh cô, ôm lấy vào vai cổ cô, vẻ mặt đồng tình cắt tiếng hỏi. Gần đây có phải cô có tình huống không cần tận đắc tội với tổng tài hay không hả? Về vấn đề này, làm tinh tình của cô phức tạp toàn bộ buổi sáng, theo như cô biết, Đại Lão Bàn là một người rất là tự chủ. Hôm nay cơ nhiên vì một nhân viên nho nhỏ mà nổi giận. Trong này nhất định là có bí mật gì đó không thể nào cho ai biết được. Lưng tiếu mặt nâng cầm, hồi tưởng lại sự tình, bị thủ trường nhà mình làm cho hoàng sợ. Tôi có thể thề với thượng đế là tuyệt đối không có. Cho dù có cấp cho cô 10 cái lá gan, thì cô cũng không có dũng khí để kêu chiến với khối bằng lớn quyển uy đó đâu nha. Nhưng hồi tưởng lại màn vừa mới phát sinh ở bãi đỗ xe kia, cô cảm thấy rất là kỳ quái một tên lãnh cốc cho tới bây giờ không hề đặt cô vào trong đáy mắt đột nhiên tính tình bộc phát lớn như vậy rốt cuộc là vì sao đây chẳng lẽ anh ta tính luyện dụng chuyện này? nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện